Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 11, con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh. Thanh âm thật là dễ nghe, thanh âm của Bạch Tố Trinh thật sự là động lòng người, không biết lúc đó tiếng kêu sẽ là như thế nào nhỉ? Nghĩ tới đây, dương lỗi không khỏi rụt trịch, đương nhiên đây cũng là ngẫm lại mà thôi, nếu như mình thật có can đảm nói lời như vậy, không chừng sẽ bị đánh thành thịt nát. Tố tố, hiện tại nàng đạt tới tầng thứ gì, cửu cấp sơ kỳ. Cửu cấp sơ kỳ A, như vậy là đạt tới cấp bậc thánh thú rồi, như vậy, như vậy tố tố, hiện tại nàng có thể đánh thắng được võ thánh hay không? Dương lỗi nhìn bạch tố trinh nói, nếu như có thể đánh thắng được võ thánh mà nói, như vậy mình gần như có thể đi ngang như cô rồi. Đương nhiên trong nội tâm Dương lỗi tinh tường, phụ thân tiện nghi kia của mình biến thái đến cực điểm, 30 tuổi đến được võ thánh, hiện tại hắn chỉ khoảng 40 tuổi mà thôi, hơn nửa hơn 10 năm qua, dùng tư chất biến thái kia của hắn hiện tại đoán chừng sớm đã đạt đến võ thánh hậu kỳ, nếu như muốn cho Bạch Tố Trinh cùng hắn chiến một hồi mà nói, nhất định là thua không thể nghi ngờ, không được, cái này không có khả năng, hiện tại ta mới vừa tiến vào cửu cấp sơ kỳ, ngay cả cảnh giới cũng không có củng cố, đối phó võ thánh nhân loại căn bản không có khả năng, Bạch Tố Trinh lắc đầu nói ra, nghe nói như thế, tuy trong nội tâm dương lỗi sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn còn có chút thất vọng, võ thánh quả nhiên là thập phần cường đại, Nhưng tổng quát mà nói, Bạch Tố Trinh không đối phó được võ thánh, nhưng dưới võ thánh hẳn là không có địch thủ rồi. Đúng rồi, Tố Tố, trong Yên Sơn còn có thánh thú khác không? Nếu như mình có thể ở trong Yên Sơn chém giết một đầu thánh thú mà nói, như vậy thực lực của mình không cần nghĩ, khẳng định cũng sẽ tăng nhiều. Chỉ cần mình đạt tới cảnh giới vũ sư, phối hợp với phong đao thất sát, như vậy đối phó Vương Khôi gần như không có bất cứ vấn đề gì. Có, ta biết ba đầu thánh thú. Hơn nửa nghe nói chỗ sâu nhất trong Yên Sơn, còn có một đầu thần thú, hít kha, dương lỗi nghe vậy không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ba đầu thánh thú, lại có thần thú, thánh thú này là cửu cấp, có thể chống lại cùng võ thánh, thần thú, như vậy có thể chống lại cùng vũ thần rồi, ở bên trên đại lục có vũ thần, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, tục truyền trong bảy đại môn phái đều có vũ thần tỏa trấn, cũng không biết có phải là thật sự hay không, mặc kệ có thần thú hay không. Cùng dương lỗi không quan hệ gì Cho dù có Mình cũng không dám đi trêu chọc A Mình mới là võ giả tầng 6 Cả ma thú cấp 5 cũng làm không được Ma thú tứ cấp còn phải phí chút sức lực Sử dụng phong đao thất xác mới có thể thu thập được Đi trên level Hôm nay chuyện trọng yếu nhất của mình là đi trên level Điên cuồng trên level Chỉ cần đẳng cấp lên rồi Như vậy mình liền có thể đơn giản đoạt lại hết thảy của mình Những người từng khi dễ qua mình kia Đều phải hoàn lại gấp trăm lần Về phần võ thánh, vũ thần, mình tổng sẽ có một ngày đạt tới, thiếu gia, ngươi còn có cái gì muốn hỏi không? Nếu như có, vậy thì nhanh hỏi à, tố tố sắp hôn mê, muốn vào trong cơ thể thiếu gia ngủ một thời gian, lúc này Bạch Tố Trinh nói, à, dương lỗi sửng sờ, không rõ ràng cho lắm, tại sao phải hôn mê, thiếu gia, hiện tại tố tố vừa mới đột phá cửu cấp, tiến vào thánh thú, hiện tại ở vào thời kỳ dưỡng bệnh, cũng gọi là suy yếu kỳ phải đợi qua một thời gian ngắn mới có thể chính thức trở thành thánh thú. Có được sức chiến đấu của cửu cấp thánh thú, Bạch Tố Trinh nói, “A, nguyên lai là như vậy, vậy được rồi, ta cũng không có gì hỏi, bất quá tố tố, nàng chừng nào thì có thể tỉnh lại, cái này mới là vấn đề dương lỗi quan tâm nhất, cái này không rõ ràng lắm, nhanh thì mấy tháng, chậm mà nói khả năng phải vài năm, Bạch Tố Trinh lắc đầu, cái này ngay cả nàng cũng không rõ ràng lắm, Kỳ thật từ bác cấp tiến dai đến cửu cấp mà nói, suy yếu kỳ không phải dài như vậy, nhưng mấu chốt là trước kia Bạch Tố Trinh đánh nhau cùng Bạch Hạc, suy giảm tới bổn nguyên, cho nên mới phải cần thời gian lâu như vậy đi khôi phục, nha nghe được khả năng phải vài năm, tâm dương lỗi gần nguội lạnh một nửa, xem ra trước khi Bạch Tố Trinh tỉnh lại, mình vẫn là phải ẩn nhẫn một ít, không thể quá kiêu ngạo, nếu không, mà đúng lúc này Bạch Tố Trinh hóa thành một đạo Bạch Quang, nhập vào trên cánh tay dương lỗi, Tinh tế xem xét, ở trên tay có một hình xăm, một đầu bạch xà dài mấy xích, trông rất sống động, giống như long nhưng không phải long, dương lỗi đứng lên thu thập tâm tình, mình cũng không cần phải yêu cầu xa vời lắm, còn nữa luôn ỉ lại người khác đối với mình sẽ bất lợi, dù cho là sủng vật của mình, dù sao thực lực bản thân tăng lên mới là vương đạo, bất quá ngẫm lại cũng phiền muộn, nếu có bạch tố trinh trợ giúp mà nói, như vậy mình thăng cấp sẽ nhanh rất nhiều, hiện tại mình tiến vào cấp độ võ giả. Kinh nghiệm đề thăng một cấp so với thời điểm luyện khí thì nhiều hơn mấy chục lần, thăng cấp cũng khó a dết, dết, dết, mấy tháng này, dương lỗi là không biết ngày đêm đánh quái thăng cấp, đương nhiên đao pháp cũng khổ luyện ngày đêm. Trốt cuộc trước 5 tháng thời gian đột phá hạn chế võ giả, đạt đến vũ sư cảnh giới, một khi tiến nhập cảnh giới vũ sư, dương lỗi cảm giác thực lực bản thân tăng vọt, hơn nữa huyền nguyên bí quyết kia rất nhiều chỗ không rõ cũng rộng mở trong sáng, huyền nguyên bí quyết cũng tiến nhập tầng thứ sáu. Tiến vào huyền nguyên bí quyết tầng thứ 6, công lực càng mạnh, gần như có thể so sánh với vũ sư hậu kỳ, dùng tu vị vũ sư tầng 1 của mình, công lực rõ ràng có thể so với vũ sư tầng 7, có thể nói vô cùng cường hãn nếu như đổi lại là người bình thường, căng cơ hùng hậu như thế này, như vậy muốn tấn cấp, độ khó có thể nghĩ, bình thường nói đến, căng cơ càng hùng hậu, như vậy tu luyện cũng càng lớn, muốn đề cao tu vi của mình cũng càng khó, nhưng mà dương lỗi lại không có băng khoan kia. Có hệ thống tu luyện toàn năng, mấy thứ bình cảnh gì đó căn bản không cần lo lắng, căng cơ càng hùng hậu càng tốt, đến bình cảnh cũng không quá đáng là cần nhiều một chút kinh nghiệm, giết quái vật nhiều vài ngày mà thôi. Vũ Sư tầng 1, từ khi Dương Lỗi xuyên Việt tới Sùng Vũ Đại Lục, bắt đầu tu luyện đến nay đã 5 tháng rồi, 5 tháng này, Dương Lỗi ngày đêm vất vả tu luyện, từ một người bình thường, thậm chí phế vật ngay cả người bình thường cũng không bằng, tiến cấp tới Vũ Sư hôm nay, 5 tháng tiến dai Vũ Sư. Cái này nếu để cho những thiên tài kia biết, chắc chắn sẽ xấu hổ chết. Chương 12, Vũ Sư Cảnh Giới Tam sát hợp nhất, phá cho ta, trước mắt là một tứ cấp ma thú liệt diễm hổ. Liệt diễm hổ này vô cùng hung hãn trong tứ cấp ma thú bình thường, có thể nói là vương giả trong vương giả. Bất quá như vậy ở trước mặt dương lỗi vẫn là không đủ xem. Tuy ma thú cấp 5, dương lỗi không dám đi thu thập, nhưng liệt diễm hổ này còn không có vấn đề. Tam sát hợp nhất. Có thể bộc phát 9 lần chiến lực, vốn dương lỗi là cảnh giới vũ sư, tăng thêm khí công hùng hậu, có thể so với hậu kỳ, lại bộc phát ra 9 lần chiến lực, liệt diễm hổ này như thế nào gánh được, lập tức chết ở dưới linh khí phong ẩn, đinh, chúc mừng người chơi giết chết tứ cấp ma thú liệt diễm hổ, điểm kinh nghiệm EXP 10.000, giá trị khí công 100, hổ tiên một cây, mịa, dương lỗi phiền muộn không thôi, liệt diễm hổ chết tiệt này cái gì cũng không có, chỉ có một cây roi. Vốn cho là lão hổ này như thế nào cũng phải cho mình chút thứ tốt chứ. Mấy ngày nay, dương lỗi không biết giết bao nhiêu ma thú. Tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp cũng đánh qua mấy lần. Bất quá giết nhiều ma thú như vậy. Nhưng không có tuôn ra vật gì tốt. Tối đa chỉ là một ít thịt, da lông các loại dây đó. Lại để cho dương lỗi thật sự phiền muộn. Đinh, chúc mừng người chơi. Hạ phẩm linh khí phong ẩn tiến hóa thành trung phẩm linh khí. Tiến hóa rồi, dương lỗi vui mừng quá đổi. Phong ẩn của mình rõ ràng tiến hóa rồi, vốn cho rằng tiến hóa như thế nào cũng phải đợi đến lúc mình đạt tới tình trạng võ tướng mới có thể tiến hóa, không nghĩ tới hiện tại đã tiến hóa rồi, hắn như thế nào không kinh hỷ, phong ẩn đao, hạ phẩm linh khí, lực công kích 15%, tốc độ công kích 15%, không 0.01, tỷ lệ xuất hiện nhất kích tất sát, mịa, dương lỗi xoa xoa ánh mắt của mình, lực công kích cùng tốc độ công kích tăng lên 5% thì không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng không, không một ít nhất kích tất sát thì quá biến thái rồi, cái này nhiều ra một hạng thuộc tính, nếu như không ngừng đề cao mà nói, đạt tới 50% nhất kích tất sát, cái kia sẽ là tình huống như thế nào, nói cách khác, chỉ cần phong ẩn đao vừa ra, gần có 50% tỷ lệ có thể giết chết đối thủ, nghĩ tới đây, nước miếng dương lỗi chảy rồng, chỉ cần thuộc tính này của phong ẩn đao không ngừng thăng cấp, cái kia còn có ai dám cùng mình đối nghịch, không quen nhìn, liền giết hắn A, một đao không được lại đến một đao, còn không được lại đến một đao, tổng sẽ xuất hiện nhất kích tất sát, bất quá hiện tại mới không. Không một tỷ lệ nhất kích tất sát, nói cách khác phải bổ ra một vạn đao mới có một đao phát sinh tình huống nhất kích tất sát, sát xác suất này cũng thật sự là đủ thấp rồi, bất quá cái này cũng đã làm cho dương lỗi rất thỏa mãn dù sao hiện tại phong ẩn đao mới là hạ phẩm linh khí mà thôi không, phải nói là trung phẩm linh khí rồi, nếu như có thể lên đến cực phẩm linh khí Thậm chí là bán thần khí, hoặc là thần khí mà nói, cái kia khẳng định nằm ngủ cũng cười, bất quá muốn lên tới thần khí không biết phải năm nào tháng nào a thu hồi phong ẩn đao, dương lỗi quan sát chân trời, mình tiến vào Yên Sơn cũng đã 5 tháng rồi, nói cách khác cách ngày mình đánh bại Dương Thiên, đoạt lại Tôn Nghiêm, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống chỉ có 1 tháng nữa, vốn dương lỗi còn ở trong Yên Sơn đạt tới Vũ Sư Đại Viên mãn xem đến lúc đó thì không được rồi, bất quá cũng nên đi trở về. Mình ở Yên Sơn 5 tháng, một bóng người cũng không có chứng kiến, cũng rất nhàm chán, mỗi ngày ngoại trừ đánh quái thăng cấp, cả người nói chuyện cũng không có, trong nội tâm cũng rất phiền muộn. Có người, một ngày này, dương lỗi hướng bên ngoài Yên Sơn một đường hành tẩu, mới ra khỏi Yên Sơn Sơn mạch, không nghĩ tới liền nghe thấy có người đánh nhau. Vì vậy dương lỗi phi thân lướt đến trên một cây đại thụ, ta phi, lại là ăn cướp, dương lỗi nhìn bóng người đánh nhau phương xa, một phương là đạo sĩ, Còn bên là người trường phong thương hội Xem ra là vật phẩm bán đấu giá hộ tống bị coi trọng Nên hỗ trợ hay không? Lúc này Dương Lỗi hơi suy nghĩ Thực lực những đạo phỉ này cũng không yếu Trong đó có một cái đã đạt tới vũ sư Trung Kỳ Xem bộ dáng là đầu lĩnh của bọn hắn Mà hơi yếu một chút cũng đã là vũ sư Sơ Kỳ Chính mình nếu như động thủ Đối phó hai người kia hẳn là không có vấn đề Chẳng qua nếu như tăng thêm những đạo phỉ khác mà nói Một mình hắn thật đúng là không ứng phó nổi, đương nhiên nếu như thừa cơ hội này cùng người trường phong thương hội kết xuống quan hệ mà nói, như vậy mình đi trường phong thương hội mua đồ cũng sẽ có chút lợi ích, sau này đồ vật mình cần khá nhiều loại, không thể thiếu liên hệ cùng bọn họ, nghĩ rõ ràng những thứ này, dương lỗi nhảy xuống đại thụ, chậm rãi đi đến phía trước, ơ, ở đây náo nhiệt như vậy a nha, một đau kia hơi có chút yếu, sao đánh như vậy chứ? Nhanh lên à, nha. Sắp đâm đến phía sau lưng ngươi rồi, bằng hữu kia, coi chừng, mau tránh. Đúng, tự như vậy, đâm tiểu di di của hắn, đúng, đúng, như vậy là được rồi. Dương lỗi ở một bên ngậm một cọng cỏ, trong miệng không ngừng hô, giết tiểu tử kia, lúc này tên thủ lĩnh đạo phỉ kia, hung giữ trừng mắt nhìn dương lỗi, nói với vũ sư bên người, tiểu huynh đệ, coi chừng, một lão giả trường phong thương hội kia, hoặc nhìn cũng đạt tới vũ sư trung kỳ thấy đám đạo phỉ kia hướng về phía dương lỗi bổ qua, bề bụng nhắc nhở, con mẹ nó, ngươi nha, ngươi không tiếp tục đánh cùng bọn hắn, tìm ta làm gì, ta đi ngang qua đánh rắm một cái mà thôi, dương lỗi một bên trốn tránh, một bên hô. Dương lỗi tu luyện qua phong đao thất sát, tốc độ dưới chân so với vũ sư bình thường còn mau hơn, nếu như không sử dụng phong đao thất sát mà nói, dựa vào vũ sư tầng 1 của mình, cũng có thể chống lại cùng vũ sư 3 tầng, ta muốn giết ngươi Vũ sư kia lửa giận ngút trời, hắn đường đường là lão tam của Yên Sơn Tam Hùng, rõ ràng bị đùa giỡn như vậy, chưa từng có người dám nói chuyện cùng mình như vậy, làm cho lồng ngực hắn sắp tức điên rồi. Giết ta, ha ha, ngươi thật biết trêu chọc a nói chuyện cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, dương lỗi cười như điên nói, hoa hoa, lão tam kia nhắc lên đại chù y của mình, hướng phía dương lỗi điên cùng nện qua, có thể nói cực kỳ hùng hổ, nếu như bị nện mà nói, xác định là đầu vỡ vụn đỏ trắng một mảnh A, dương lỗi cũng nổi giận, đây không phải muốn mạng của mình ư, trúc đao, phong ẩn đao, phong lôi sát, phong tật, thế như lôi đình, kết, đao qua, dương lỗi thu thế mà đứng, ngươi, đây là đao pháp gì, lão tam hung hăng càng quấy kia thân hình dừng lại, gian nan nhổ ra mấy chữ, phong đao thất sát, tốt, tốt một cái phong đao thất sát, vừa mới nói xong, liền nhắm mắt ngã xuống đất chương 13, gặp ăn cướp trên đường đi, hít kha, Mọi người đánh nhau ở đây, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nhất là lão đại hòa lão nhị của Yên Sơn Tam Hùng, thực lực lão Tam, bọn hắn rõ ràng nhất, lão Tam trời sinh thần lực, tăng thêm tu vị đạt đến vũ sư cảnh giới, lực đạo có thể so với vũ sư Trung Kỳ, hôm nay rõ ràng một cái đối mặt đã bị người đánh chết, có thể thấy được thực lực khủng bố của người trẻ tuổi kia, rút lui, chúng ta rút lui, Hùng lão đại quyết đoán hạ lệnh, nói giỡn sao, người kia hung hãng như vậy. Thực lực khủng bố như vậy, tiếp tục như vậy, mình cũng nằm xuống ở chỗ này, tiền không có có thể kiếm lại, nhưng mạng chỉ có một lần, đã không có, cái kia thật sự sẽ không có gì nữa. Dương lỗi giết chết hùng lão tam, người trường phong thương hội khí thế tăng nhiều, cộng thêm đạo phỉ lui lại, càng là khí thế như cầu vòng, đang muốn truy kích, giặt cùng đường chớ đuổi. Lúc này lão giả kia hô lớn, dương lỗi âm thầm gật đầu, lão nhân này còn có chút nhãn lực, xem ra lão nhân này chính là quản sự trong chỗ này. Đa tạ tiểu huynh đệ tương trợ, lão giả kia đi tới trước mặt dương lỗi nói lời cảm tạ, lão trượng khách khí, không có ta, các ngươi cũng có thể thu thập bọn hắn, dương lỗi phất phất tay nói, lời nói cũng không thể nói như vậy, nếu như không có tiểu huynh đệ giải quyết hết hùng lão tam kia, bọn họ sẽ không bị uy hiếp, cũng sẽ không bị chúng ta đánh tan, cho nên lần này trường phong thương hội chúng ta có thể may mắn thoát khỏi, là nhờ có tiểu huynh đệ trợ giúp, lão trượng khoát tay áo, hắn thấy dương lỗi tuổi còn trẻ, tu vị thâm hậu như thế, hơn nữa khí chất phi phàm, Hiển nhiên không phải người bình thường, có thể cùng hắn kết giao mà nói, ngày sau có thể có đại cơ duyên, Dương Lỗi cười nói, lão trưởng tất nhắc rồi, kỳ thật tiểu tử cũng không có làm cái gì, tiện tay mà thôi, lão trưởng này đã nói như vậy, Dương Lỗi cũng không chối từ, dù sao đây thật là công lao của mình, tiểu huynh đệ, lão hũ có một yêu cầu quá đáng, lúc này lão giả có vẻ khó khăn nói, mời nói, lão hũ tên Triệu Viễn, là quản sự trường phong thương hội, lần này thương hội chúng ta có một đám hàng hóa đến đế đô, vật phẩm thập phần trọng yếu, vốn tưởng rằng ít xuất hiện một chút sẽ không khiến cho dòng nó, hiện tại xem ra sai rồi, lão hủ muốn mời tiểu huynh đệ hộ tống một đoạn đường, về phần thù lao, nhất định khiến tiểu huynh đệ thỏa mãn, triệu viễn nhìn dương lỗi nói. Triệu viễn cũng là không có cách nào, nếu như trên đường lại đến một nhóm đạo phỉ nữa mà nói, số hàng hóa kia nhất định là giữ không được. Chẳng qua nếu như có người trẻ tuổi trước mắt kia mà nói, như vậy nắm chắc liền hơn một tầng, hơn nữa còn có thể lôi kéo kết giao vị thiếu niên khí chất bất phàm này, đây là sự tình nhất cử lưỡng tiện, triệu lão lời này là khách khí rồi, cái gì thù lao hay không báo thù lao, gặp chuyện bất bình mà thôi, về phần hộ tống cũng có thể, dù sao tiểu tử cũng muốn đi kinh đô, vừa vặn tiện đường, lại nói tiếp vẫn là tiểu tử chiếm tiện nghi rồi, đoạn đường này cách kinh đô cũng không xa. Tất nhiên không có người dám ăn cướp lần nữa. Dương lỗi nói ra, tốt, ha ha, có tiểu huynh đệ ở đây, lần này chúng ta vô tư rồi. Nghe được Dương lỗi đáp ứng, triệu viễn ha ha nở nụ cười, hết sức cao hứng. Dọc theo con đường này, Dương lỗi cũng được biết rất nhiều tin tức của trường phong thương hội. Trường phong thương hội này thành lập ở 3.000 năm trước. Hội trưởng trường phong thương hội cũng là một đời thiên tài. 20 tuổi thành lập trường phong thương hội, 40 tuổi tu vị đột phá võ thánh, 20 năm phát triển. Trường phong thương hội nhảy lên trở thành đại thương đoàn thứ nhất càng nguyên quốc. 3.000 năm qua, thương hội phát triển trở thành thương hội đệ nhất đại lục. Trường phong thương hội này cái gì cũng có, đan dược, vũ khí, dược liệu, tài nguyên khoáng sản, các ngành các nghề đều có liên quan đến. Mà ở Kinh Đô càng nguyên quốc, trường phong có phòng bán đấu giá, cũng là phòng bán đấu giá lớn nhất sùng vũ đại lục, trong đó cái gì cũng có thể đấu giá, thậm chí đã từng đấu giá qua thần khí. Xin hỏi cao tính đại danh của tiểu huynh đệ Dương Lỗi thư thư phục phục ngồi trên xe, một bên là quản sự Triệu Viễn Lão Gia Tử, cái gì cao tính đại danh, tiểu tử tên Dương Lỗi, nguyên lai là Dương Tiểu Huynh Đệ, Triệu Viễn ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng âm thầm nói thầm, cái tên này sao nghe quen tai như vậy. Ngay sau đó Triệu Viễn Linh Quang lế lên, Dương Lỗi này không phải là tam nhi tử của uy vũ vương Dương Hữu sao, là phế vật không thể tu luyện kia sao, hẳn là cùng tên mà thôi. Thiếu niên trước mắt này tu vị ít nhất đã đạt đến vũ sư Trung Kỳ, tại sao có thể là phế vật dương tam thiếu không thể tu luyện kia chứ? Dương tiểu huynh đệ cũng là nhân sĩ kinh đô, xem như thế đi, dương lỗi thở dài, là nhân sĩ địa phương nào, đối với dương lỗi mà nói căn bản không có ý nghĩa gì, mình căn bản không phải là người của thế giới này. Hôm nay không biết còn có thể trở về hay không, nghe tiểu huynh đệ thở dài, chẳng lẽ là có chuyện gì khó xử, nếu có chuyện lão hữu hỗ trợ được. Tiểu huynh đệ cứ việc nói là được Ở kinh đô kia tuy quần long hội tụ Nhưng lão hữu vẫn có thể thay tiểu huynh đệ Làm chút chuyện được Triệu viễn ngữ khí thành thẩn Dương lỗi trước mắt bức quá là mười mấy tuổi Tối đa chỉ gần 20 tuổi Có thể có tu vị như vậy Khẳng định tư chất phi phạm Nếu như có thể ở thời khắc mấu chốt giúp hắn Để cho hắn thiếu nợ nhân tình mà nói Về sau chỗ tốt tự nhiên không cần phải nói Đương nhiên nếu như sau này hắn không có thành tựu gì tổn thất của mình cũng không lớn Dù sao là một loại đầu tư nho nhỏ, cớ sao không làm, Dương lỗi lắc đầu nói, kỳ thật cũng không có chuyện gì, có chút cảm thán mà thôi, lão đệ ở Kinh Thành có chuyện gì không? Nếu như không có, có thể đến chỗ lão ca giúp đỡ một chút, Triệu Viễn nhìn Dương lỗi nói ra, đãi ngộ khẳng định làm cho tiểu huynh đệ ngươi thỏa mãn, đục khoét nền tảng, đây là đục khoét nền tảng A, đổ mồ hôi, nhưng mà Dương lỗi xấu hổ rồi, để cho mình đi làm công, nói dẫn sao? Mình có hệ thống tu luyện toàn năng, cần thiết đi làm công cho người sao, đợi thực lực của mình lên rồi, còn sợ thiếu tiền sao, còn nữa, cái hệ thống tu luyện toàn năng này, khẳng định không chỉ là chút tình huống như vậy, khẳng định không chỉ là có thể trợ giúp mình đánh quái thăng cấp mà thôi, có lẽ còn có những chức năng khác, chỉ có điều mình còn không có mở ra mà thôi, một khi mở ra công năng khác mà nói, khẳng định rất trâu bò, dựa theo dương lỗi suy đoán, nếu là hệ thống tu luyện toàn năng, Sẽ không chỉ có chút công năng như vậy, luyện đang, luyện khí, chế phù, có lẽ đều có, chỉ là hiện tại còn không có mở ra mà thôi, chương 14, trở lại túy tiên lâu. Cho nên dương lỗi không chút do dự cự tuyệt triệu viễn mời, muốn cho hắn làm công, đó là tuyệt đối không thể, bất quá về sau mình có khả năng luyện chế đang dược mà nói, có lẽ còn có cơ hội hợp tác, không sao, lão hữu cưỡng cầu rồi, tiểu huynh đệ là nhân vật như thế, như thế nào sẽ để mắt một thương hội chứ. Triệu viễn tự dễ nói, dương lỗi dở khóc dở cười, trường phong thương hội này mời chào cao thủ chỉ sợ không ít, có thể trở thành thương hội đệ nhất đại lục, há lại đơn giản như vậy, đoán chừng cả võ thánh cũng có mời chào A, đương nhiên những chuyện này triệu viễn sẽ không nói ra. Dù sao đều là cơ mật thương hội, lời này của triệu lão không đúng rồi, về sau tiểu tử còn có thể phải dựa vào ngươi nữa đó, về phần ta không đi thương hội, bởi vì tiểu tử có nỗi khổ tâm riêng cho nên đành phải cô phụ hảo ý của triệu lão, dương lỗi giải thích nói, nửa ngày sau, đội ngũ rốt cục tiến nhập kinh thành, dọc theo con đường này cũng không có gặp lại đến sự kiện đạo phỉ gì, nhìn xem đô thành càng nguyên quốc phồng hoa dương lỗi hào khí tăng nhiều, mình rốt cục trở về rồi, lúc này mình muốn triệt để rửa đi danh xưng phế vật kia, lấy lại tôn nghiêm của mình, muốn cho thế nhân nhìn xem đến cùng ai mới là phế vật triệu lão, chúng ta từ biệt ở đây a dương lỗi ngừng lại Nhìn Triệu Viễn nói, không cùng chúng ta đi thương hội nhìn xem sao, không được, có thời gian ta sẽ đi, dù sao đã lâu chưa có trở về nhà, Dương Lỗi lắc đầu nói, hoàn toàn chính xác, hiện tại Dương Lỗi đã có chút không thể chờ đợi được muốn thu thập Dương Thiên, nhìn xem đến cùng ai là phế vật, cái kia như vậy, tấm ngân tạp này ngươi nhận lấy, nương theo tấm thẻ này có thể ở bất luận chi nhánh nào của trường phong thương hội, mua bất cứ vật gì cũng giảm xuống còn 80%, còn nữa. Cái này ngươi nhận lấy, xem như thù lao hộ tống lần này, triệu viễn cho dương lỗi hai tấm thẻ, một tấm giống như thẻ hội viên, mà một tấm khác, thì là thông nguyên tạp, thông nguyên tạp này kỳ thật tương đương với chi phiếu trên địa cầu, có tính chất cùng loại, ta đây không khách khí, đối với dương lỗi mà nói, thông nguyên tạp này ngược lại là không có gì, mà thẻ hội viên kia lại bất đồng, sau này mình mua đồ là tất yếu, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, không cần lãng phí, sau khi cáo biệt triệu viễn, Dương lỗi lần nữa đi tới túy tiên lâu, năm tháng qua, túy tiên lâu này vẫn là sinh ý nóng nảy, khách quan, bên trong mời, dương lỗi nhẹ gật đầu, trực tiếp đi lên lầu 2, sau khi chọn rượu và thức ăn, dương lỗi một mình uống chút rượu, hồi tưởng lại thời gian trong yên sơn, mình còn thật không dễ dàng, một mình vượt qua 5 tháng, thay đổi là ở địa cầu, muốn mình một người qua lâu như vậy, căn bản chính là chuyện không thể nào, bất quá vẫn là bởi vì tín niệm cùng chấp nhất trong nội tâm. Nếu như không có phần chấp nhất kia mà nói, mình tuyệt đối kiên trì không nổi. Thời điểm uống xong chén rượu thứ hai, Dương Lỗi thấy được một người đáng ghét nhất, cái kia chính là Vương Khôi. Ơ, phế vật biến mất lâu như vậy rốt cục cũng xuất hiện, trốn lâu như vậy, dám ra đây rồi, hôm nay không có người giúp ngươi đi à nha. Vương Khôi chứng kiến Dương Lỗi cũng là sửng sờ, sau đó mang theo dáng tươi cười cần ăn đòn đi tới. Dương Lỗi không có để ý tới hắn, tiếp tục uống rượu của mình. I a a a a. Rõ ràng còn dám không để ý tới ta rất hung hăng càng quấy a thấy Dương lỗi nhìn cũng không nhìn đến mình trong nội tâm Vương khôi tức giận ngươi dám hung hăng càng quấy hướng dương lỗi là một cái tác tiến qua lúc này trong mắt Dương lỗi hiện lên một đạo tinh quang, tay trái tráirỗi ra bắt được cổ tay vương khôi Vươngkhôi cũng là vũ sư tầng 4 thấy Dương lỗi rõ ràng bắt được cổ tay của mình hơisững sờ nhưng rất nhanh kịp phản ứng trở tay uống éo thoát khỏi Dương lỗi không tệ A phế vật rõ ràng có thể động thủ cùng ta, lăng, dương lỗi nhìn cũng không nhìn, buông rượu sau đó nhổ ra một chữ tốt, tốt, tốt, dương lỗi ngươi cái phế vật, tạp chủng này đừng tưởng rằng vừa rồi có thể bắt được tay của ta, thì có thể khoa trương hôm nay ta không giáo húng ngươi một chút, ta không mang họ vương rồi sắc mặt vương khôi tái nhợt nắm đấm nắm chặt, mạnh mẽ phát lực một lần, hướng trên mặt dương lỗi đánh tới, một quyền này lực đạo 10 phần, nếu như bị đánh trúng mà nói tất nhiên sẽ bị đánh quay cùng, nhưng dương lỗi sẽ bị đánh trúng sao, con mắt dương lỗi khẽ động, tay phải ra quyền, phanh, lưỡng quyền chạm nhau, sau đó truyền đến thanh âm gãy xương răng rắc, a vương khôi lập tức kêu rên lên, hắn không thể tin được sự thật, một quyền tám phần công lực của mình rõ ràng bị chặn, hơn nửa tay phải của mình bị đánh đến gãy xương, lăng, dương lỗi lạnh lùng nhìn hắn, bằng không ta sẽ giết ngươi, thiếu da, ngươi không sao chớ, cả sai vặt bên người vương khôi bề bộn đỡ hắn Dương lỗi, ngươi rất tốt, rất tốt, rõ ràng giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng dám đánh gãy tay của ta, ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mắt, ngươi cái nghiệt chủng, con riêng, vương khôi oán độc trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó quay người oán hận ly khai, lúc này tiểu nhị quán rượu đã đi tới, khách quan, ngươi vẫn là đi mau đi, vương gia cũng không phải dễ treo, dương lỗi nhìn tiểu tử này một cái, ấn tượng đối với hắn cũng không tệ lắm, cười cười nói, không có việc gì, vương gia mà thôi ở Kinh Thành còn không một tay che được. Vương Gia ở Càng Nguyên Quốc hoàn toàn không tính toán là đại tộc gì. Càng Nguyên Quốc có bốn đại gia tộc, thứ nhất là Dương Gia, vì Vũ Vương Dương Hữu với tư cách nhân vật có tiền đồ nhất Dương Gia hôm nay, khiến cho Dương Gia ở trong bốn đại gia tộc chiếm cứ vị trí thứ nhất. Thứ hai chính là Đông Phương Gia, cũng là gia tộc của Đông Phương Tiểu Vũ. Đông Phương Gia cùng Dương Gia đồng dạng, nếu không phải Đông Phương Bộ Vũ bị Dương Hữu đè xuống mà nói, vị trí thứ nhất hẳn là Đông Phương Gia rồi Vị trí thứ ba chính là triệu gia, triệu gia là đang dược thế gia, hôm nay triệu gia gia chủ triệu tử kỳ đã là đang sư địa cấp bác phẩm, có thể luyện chế đang dược địa cấp bác phẩm, nghe nói rất nhanh có thể đột phá cực hạn, đi vào địa cấp cửu phẩm, mà triệu gia lão gia tử tục truyền đã là thiên giai đang sư. Thiên giai đang sư ở toàn bộ đại lục đều được tôn kính, bị lôi kéo. Có thể nói triệu gia ở càng nguyên quốc, địa vị là vững chắc nhất, không có thể rung chuyển, chương 15 nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra mà cuối cùng mới là Vương Gia Vương Gia vốn là tân tấn gia tộc căn cơ của nó tự nhiên kém hơn ba đại gia tộc khác không ít bất quá một vị thiên tài của Vương Gia Vương Thần Vũ ở 10 năm trước được Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Cơ Môn coi trọng khiến cho thực lực Vương Gia tăng nhiều do đó nhảy lên trở thành một trong những gia tộc lớn của càng nguyên quốc Ai? Khách quan, ngươi vẫn là nghe ta một câu ngươi đánh Vương Gia đại thiếu Vương Khôi Đây là đại họa, vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi A tiểu nhị khuyên nửa nói, dương lỗi cười cười nói, vương gia thì như thế nào, ta không sợ, yên tâm, ta uống rượu xong sẽ đi, sẽ không để cho ngươi khó xử, trong nội tâm dương lỗi cũng tin tường, tiểu nhị tuyệt đối là muốn tốt cho mình, bất quá mình sẽ sợ sao? Một vương gia mà thôi, mặc dù hiện tại mình vẫn không thể chống lại, vốn về sau chưa hẳn, hơn nữa mình chẳng phải là người dương gia, tam nhi tử của uy vũ vương sao? Nếu như mình không phải phế vật, mà là thiên tài, dương gia còn không vì mình xuất đầu mà nói, như vậy dương gia này cũng hoàn toàn không cần để cho dương lỗi nhớ thương rồi, quan hệ huyết mạch sẽ vì vậy mà không còn sót lại chút gì. Bên ngoài uy vũ vương phủ, nhìn uy vũ vương phủ khí thế rộng rãi kia, đáy lòng dương lỗi rất chán ghét, ở chỗ này 16 năm, căn bản không có chút ôn hòa nào, chỉ có rét lạnh vô tận. Thời gian ấm áp duy nhất, chính là thời gian ở cùng mẫu thân, đáng tiếc. Mẫu thân Dương Lỗi ở thời điểm hắn 8 tuổi liền qua đời Đứng lại Người nào Rõ ràng dám xông vào uy vũ vương phủ Dương Lỗi tiến thêm một bước Liền bị hộ vệ vương phủ ngăn lại Cúc ngay cho ta Dương Lỗi lạnh băng nhìn bọn hắn Muốn chết Hộ vệ kia nghe vậy giận dữ Ngày bình thường Ai dám bất kính đối với bọn họ Với tư cách hộ vệ uy vũ vương phủ Người tới bái phỏng Không có ai dám kinh thường Hôm nay người trước mắt này cư nhiên làm càng như thế Dương lỗi nhìn cũng không nhìn, mạnh mẽ đá ra một cước, phanh, hộ vệ lập tức ngã xuống đất, thổ huyết, ngươi, tam thiếu gia, khục khục, trương ca, ngươi nói hắn là tam thiếu gia, hộ vệ bị đá kia bò lên, nhưng ta nghe nói tam thiếu gia là phế vật A, không thể tu luyện, cái này, cái này, ta cũng không biết, tóm lại thật sự hắn là tam thiếu gia, ta ở vương phủ 10 năm, tam thiếu gia còn không biết sao, hộ vệ lớn tuổi nói, tam thiếu gia có thể tu luyện rồi hả? Ta đây, ta lần này chẳng phải là đắc tội tam thiếu gia, cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Hộ vệ trẻ tuổi có chút kinh hoảng nói, đừng lo lắng, chắc có lẽ tam thiếu gia không làm khó dễ ngươi đâu. Hộ vệ lớn tuổi vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm Dương lỗi rất nhanh đi tới tiểu viện của mình, là ai ở chỗ này, nhìn tiểu viện của mình, rõ ràng có người, dương lỗi không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ là tiểu ngọc trở về, không thể a Có lẽ Tiểu Ngọc cùng Đông Phương Tiểu Vũ đi Huyền Cơ môn rồi, làm sao có thể ở chỗ này, không phải là nàng thì là ai? Tiểu viện này ngoại trừ Tiểu Ngọc ra, cũng không có những người khác, là ai? Ngươi là ai? Nhìn nam tử trước mắt, Dương Lỗi Lạnh lùng nói, lá gan không nhỏ, rõ ràng dám dương oai trong Uy Vũ Vương phủ, dương oai trong Uy Vũ Vương phủ, ha ha, nơi này vốn là địa bàn của ta, ngược lại tiểu tử ngươi là ai? Rõ ràng dám quản ta, Trung niên nam tử kia nói đây là địa bàn của ngươi, ta là ai? Dương lỗi hừ lạnh một tiếng, huy vũ vương phủ này không đến mức mình biến mất năm tháng, ngay cả chỗ ở của mình cũng tước đoạt chứ. Nam tử kia lắp Bắp kinh hải, nhìn dương lỗi nói, chẳng lẽ ngươi là tên phế vật kia, dương tam thiếu, cút ra khỏi chỗ của ta, dương lỗi lạnh băng nhìn xem hắn. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thầm giật mình, thực lực nam tử này tuyệt đối không kém, ít nhất mình nhìn không ra tu vi của hắn, nói cách khác. Tên này so với mình ít nhất cao hơn một đẳng cấp, nói cách khác, tu vi của hắn tối thiểu nhất đạt đến cảnh giới Vũ Vương, cái này, tam thiếu gia, đừng tuyệt tình như vậy a không nên tức giận, không phải là chiếm dụng địa bàn của ngươi thoáng một phát sao, dù sao trước kia ngươi cũng không có ở nhà, nam tử kia không chút để ý nào, bày ra một khuôn mặt tươi cười, cười hì hì nhìn hắn, ta không nói lần thứ hai, ánh mắt dương lỗi như trước lạnh như băng, tốt, tốt, xem như ngươi lợi hại. Bất quá chúng ta còn có thể gặp mặt đấy, nam tử nói xong liền nhàng nhã đi ra khỏi tiểu viện của dương lỗi, nhìn xem bóng lưng nam tử, dương lỗi có chút nhíu mày, thằng này dám ở trong uy vũ vương phủ không kiên sợ như thế, khẳng định không phải người bình thường, hơn nữa mình nhìn không ra thực lực của hắn, tuy dương lỗi đối với sự tình uy vũ vương phủ không phải hiểu rất rõ, nhưng mà tin tường, trong vương phủ căn bản không có một người như vậy. Không phải người uy vũ vương phủ Rõ ràng dám đi dạo ở uy vũ vương phủ, như vậy thực lực của người này gần khủng bố rồi, tuyệt đối là phi thường khủng bố, thủ vệ uy vũ vương phủ xâm nghiêm, coi như là cao thủ cấp bậc vũ đế, cũng không dám đơn giản xông đến, người này rốt cuộc là thân phận gì, hoặc là nói, người này cùng uy vũ vương phủ có liên quan gì, hiện tại dù sao cũng nghĩ không ra cái gì, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, lắc lắc đầu, dẫm trận đi vào phòng của mình, trong phòng không có cải biến gì, vẫn là giống như trước đây, Để cho hắn có chút kinh ngạc chính là, tại đây vẫn không nhiễm một hạt bụi, chẳng lẽ còn có người quét dọn cho mình hay sao? Hoặc là người nam nhân kia? Dương lỗi không khỏi nhớ tới trung niên nam tử kia trước khi rời khỏi, nếu như hắn ở chỗ này mà nói, có lẽ cũng có khả năng, trở lại chỗ ở của mình vẫn là thoải mái một chút. Dương lỗi nằm ở trên giường, thư thư phục phục muốn ngủ, không biết đã qua bao lâu, dương lỗi bị một hồi tiếng đập cửa đánh thức. Ai? Là ai ở bên ngoài? Ơ, phế vật của chúng ta trở về rồi, ta còn tưởng rằng bị người đánh chết ở bên ngoài nữa chứ, còn chưa mở cửa, dương lỗi đã nghe được một thanh âm làm cho người cực độ chán ghét, đẩy cửa ra, dương lỗi lạnh lùng nhìn người trước mắt, dương thiên, nói cho ngươi biết, tốt nhất chớ chọc ta, y a a a a, rõ ràng còn dám uy hiếp ta, ta xem ngươi là thiếu đánh, nói xong một bạc tai của dương thiên phiến qua dương lỗi, nhưng dương lỗi sẽ cho hắn cơ hội sao? Hôm nay thực lực Dương Lỗi đã đạt đến cảnh giới vũ sư, mà Dương Thiên, năm tháng qua không có tiến bộ gì, như cũ ở vào võ giả tầng 7, ở Dương Lỗi xem ra không đáng giá nhắc tới, chương 16, luyện đang chế phù. 3. Dương Lỗi trở tay chính là một cái tác, đánh ngã Dương Thiên xuống đất, Dương Thiên không thể tưởng tượng nổi che trên mặt mình, lại bị phế vật này đánh, mình bị phế vật trong mắt đánh, hắn như thế nào chịu được, trong miệng không ngừng nói, không có khả năng, không có khả năng. Ta như thế nào sẽ bị một phế vật đánh trúng, điều đó không có khả năng. Dương lỗi cười lạnh một tiếng, không có gì không có khả năng. Ngươi cái phế vật này, ngay cả ta cũng không bằng, mau cút, bằng không thì ta không nhất định có thể đè phẫn nộ của mình. Ngươi, ngươi, dương lỗi, ngươi chờ đó cho ta, ngươi rõ ràng dám đánh ta, ăn hết hùng tâm gan báo rồi sao? Dương thiên đứng lên, tức giận đến không được, trừng mắt nhìn dương lỗi, toàn thân phát trung hô, lăng. Còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Cúp cho ta. Lần sau lại dám đến, ta đánh gãy chân của ngươi. Dương lỗi phẫn nộ quát, nhìn bộ dạng dương lỗi nổi giận, dương thiên lại càng hoảng sợ. Hắn hiện tại tin tường, mình hôm nay tuyệt đối không phải đối thủ của dương lỗi, cũng không biết nguyên nhân gì. Phế vật đệ đệ này rõ ràng trở nên lợi hại như thế, ngay cả mình là võ giả tầng 7 cũng không phải đối thủ của hắn, lại ở đây chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Làm không tốt thật đúng là bị hắn đánh gãy hai chân, vậy cũng phiền toái, mình là khi dễ hắn trước A ngẫm lại Dương Thiên đã cảm thấy sau lưng lạnh cả người, tranh thủ thời gian ly khai, càng nhanh càng tốt, nhìn bộ dạng chật vật của Dương Thiên, Dương Lỗi triệt để thoải mái, chưa từng có sản khoái như vậy, đem hờn dỗi áp chế hơn 10 năm toàn bộ phóng ra ngoài. Tâm tình đề cao một tầng, tự hồ linh hồn của mình cũng có chút ít lột xác, Dương Lỗi cũng kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ là bởi vì mình thu thập dương thiên, do đó triệt để để cho dương lỗi trước kia khoang khoái dễ chịu, mà hiện tại mình mới xem như là chính thức dung hợp của thân thể này? Đinh, chúc mừng người chơi dương lỗi hoàn thành nhiệm vụ. Điểm kinh nghiệm EFP 10.000, khí công giá trị 100, điểm tích lũy giá trị 100. Đinh, bởi vì người chơi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, hệ thống tu luyện toàn năng triệt để mở ra, điểm tích lũy hối đoái mở ra, hệ thống luyện đang mở ra, hệ thống luyện khí mở ra. Hệ thống chế phù mở ra Dương lỗi bắt đầu sửng sờ Lập tức đại hỷ Nguyên lai là như vậy Phải hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất Mới có thể triệt để toàn diện mở ra hệ thống tu luyện Trước kia một mực nhìn giá trị điểm tích lũy Cũng không biết là làm gì Hiện tại cuối cùng cũng rõ ràng Điểm tích lũy hệ thống hối đoái Danh như ý nghĩa Cái này là dùng để hối đoái Mà hệ thống luyện đang Không cần phải nói là liên quan cùng luyện đang rồi Mà hệ thống luyện khí thì là dùng để luyện khí Mặt khác còn có hệ thống chế phù, là dùng để chế phù. Cộng thêm hệ thống thăng cấp trước kia, tính ra cái hệ thống tu luyện toàn năng này là từ 5 bộ phận tạo thành, dương lỗi không thể chờ đợi được mở hệ thống ra. Đầu tiên xem xét thuộc tính của mình, người chơi, dương lỗi, đẳng cấp, 21, căn cốt, 5, điểm sinh mệnh, 3.200, ký công giá trị, 112.000, điểm tích lũy giá trị, 1.420, công pháp, huyền nguyên bí quyết. Tầng thứ 5, kỹ năng, phong đao thất sát, sủng vật, thánh thú bạch tố trinh, vũ khí trang bị, tinh cương giao găm, liệt diễm giới, trữ vật giới chỉ bình thường, bạch hạt hai cánh, phong ẩn, mình đã đạt đến cấp 21, cũng là vũ sư tầng 1, hệ thống đã mở ra toàn diện, như vậy điểm kích lũy hối đoái này, cùng tứ đại hệ thống này đến cùng có tác dụng gì? Đây là vấn đề dương lỗi quan tâm nhất, người chơi có muốn xem xét công năng điểm kích lũy hối đoái hay không? Xem xét. Thì ra công năng điểm tích lũy hối đoái là sử dụng điểm tích lũy đạt được đi hối đoái một ít gì đó, ví dụ như đan dược, đan phương, nhiệm vụ, công pháp, vũ khí. Thậm chí còn có rút thưởng, như vậy cũng không khác gì mua xổ số nhỉ, chẳng qua hiện nay đẳng cấp mình quá thấp, đồ vật có thể hối đoái không nhiều lắm. Tinh tế xem xét, hiện tại có thể hối đoái cũng chỉ có 5 loại, một loại đan dược, một đan phương, hai bản bí tịch, mặt khác còn có một tấm thể rút thưởng. Đan dược là bổ khí đan, có thể bổ sung chân khí bản thân tiêu hao, rất thực dụng, giá trị điểm tích lũy cần có cũng ít nhất, bất quá cũng cần 100 điểm tích lũy. Mà hai bản bí tịch, kỳ thật là hai quyển sách kỹ năng, một là giám định thuật sơ cấp, một là tiển thuật sơ cấp, mà hai quyển sách kỹ năng này, mỗi một bản đều cần không ít điểm tích lũy, trong đó giám định thuật sơ cấp cần có 2.000 điểm tích lũy, tiển thuật cần 1.000 điểm tích lũy. Còn lại thẻ rút thưởng cũng cần 800 điểm tích lũy, điểm tích lũy này cũng không dễ dàng đạt được, thời gian dài như vậy cũng chỉ được 1420 điểm mà thôi, chỉ có thể hối đoái bổ khí đang sơ cấp tiễn thuật, còn có thẻ rút thưởng mà thôi, không chừng sau khi mình thăng cấp về sau sẽ có càng nhiều đồ tốt, cho nên hiện tại không cần phải tiêu hao gì hết, xem hết công năng điểm tích lũy hối đoái này, sau đó dương lỗi ấn mở hệ thống luyện đan, đinh. Phải chăng tốn hao 500 điểm tích lũy học tập thuộc luyện đang sơ cấp, học tập, đinh, chúc mừng người chơi học thuộc luyện đang sơ cấp, dương lỗi phiền muộn không thôi, trong nội tâm tức giận nói thầm. Điểm tích lũy này vốn khó đạt được, mở hệ thống luyện đang lại để cho mình học tập thuộc luyện đang sơ cấp, còn lên giá 500 điểm tích lũy, hệ thống thực con mẹ nó hắc xem xét hệ thống luyện đang này, cũng chính là luyện đang, cái gì hồi xuân Đan cái gì bổ khí đang, tinh nguyên đang, vũ nguyên Đan Các loại ngược lại là có rất nhiều, nhưng mấu chốt là không có đan phương, những đan dược này đại đa số cần phải đạt được đan phương mới có thể luyện chế, hiện tại duy nhất có thể dùng luyện chế cũng chỉ có bổ khí đan cùng tinh nguyên đan. Những thứ khác đều là màu xám, không có mở ra, cần đan phương mở ra mới có thể luyện chế, xem hết hệ thống luyện đan, dương lỗi do dự một chút, vẫn là ấn mở hệ thống chế phù, về phần hệ thống luyện khí, hiện tại còn không phải lúc, vũ khí của mình đã có. Mà chế phù mà nói đã tương đối trọng yếu rồi, phù triện vẫn luôn là rất cường đại, tuy đại đa số đều là sử dụng một lần duy nhất, nhưng mà trong nội tâm dương lỗi tinh tường, tại thời điểm đánh nhau, nếu như có được phù triện mà nói, nhất định sẽ chiếm được tiện nghi, cho nên dương lỗi buông tha cho hệ thống luyện khí mà ấn mở hệ thống chế phù, đinh, phải chăng sử dụng 500 điểm tích lũy học tập sơ cấp thuật chế phù, học tập, đinh, chúc mừng người chơi học chế phù thuật sơ cấp, chương 17, quản gia Dương Thanh. Một, phù triện ngược lại là rất nhiều chủng loại, bất quá hiện tại dương lỗi có thể luyện chế cũng chỉ có liệt hỏa phù, băng phong phù, hai loại phù triện đều là phù triện hoàng giai sơ cấp, vi lực không phải rất lớn, bất quá đối với tu luyện giả cấp độ luyện khí mà nói, hiệu quả lại phi thường rõ ràng, nếu có hơn 10 tấm liệt hỏa phù hoặc là băng phong phù mà nói, một tu luyện giả cấp độ luyện khí thậm chí có thể đối kháng cấp độ võ giả, cho nên chế phù là phải học, nếu ta đánh không lại người. Cái kia có thể dùng phù triện đập chết hắn. Hơn nữa phù triện này cùng đang dược đều là hy hữu. Luyện đan sư cùng phù triện sư là người rất được tôn kính. Đương nhiên bọn hắn bình thường đều là kẻ có tiền. Đương nhiên chế phù cũng phải cần tài liệu. Cùng luyện đan luyện khí đồng dạng. Hiện tại trên người dương lỗi căn bản không có tài liệu gì. Không đúng. Cũng không phải là không có tài liệu. chút ít da lông ma thú vẫn phải có. Những cái kia dùng để chế phù kỳ thật đều là tài liệu tốt. Nhìn kỹ xuống Dương Lỗi vẫn là cảm thấy rất may mắn, may mắn mình không có vứt bỏ những thứ lặt vặt kia, bằng không thì là một tổn thất lớn rồi. chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong phủ viện Uy Vũ Vương, Dương Thiên đi tới trước mặt đại phu nhân Đông Phương Thải Ngọc khóc hô: "Mẫu thân, người phải làm chủ cho hài nhi a." "Thiên nhi, chuyện gì xảy ra, ai đánh ngươi?" Nhìn ấn ký trên mặt Dương Thiên, Đông Phương Thải Ngọc nổi giận, nhi tử của mình vẫn luôn được yêu chiều, mình cũng không nỡ đánh thoáng một phát. Rõ ràng bị người tác tai như vậy, là nghiệt chủng dương lỗi kia, dương thiên nghiến răng nghiến lợi nói, đông phương thải ngọc sửng sờ, tên phế vật kia, làm sao có thể, không phải hắn không có thể tu luyện sao? Biến mất mấy tháng, cũng không có thể đánh thắng được ngươi đi. Hiện tại ngươi tốt xấu gì cũng là võ giả tầng 7A, ta cũng không biết, ta vốn định đánh hắn một bạc tai, ngược lại bị hắn đánh lại, không biết nghiệt chủng kia sử dụng yêu pháp gì. Dương Thiên nhớ tới mình rõ ràng bị một phế vật đánh, trong nội tâm tức điên, hận không thể đem Dương lỗi bầm thay vạn đoạn, dùng để phát tiếc vẫn hận trong nội tâm, ta muốn giết hắn, mẫu thân, ta muốn giết hắn, cầm miệng, nghe được nhi tử của mình rõ ràng nói như vậy, Đông Phương Thải Ngọc không khỏi quát, dù nói thế nào, trong cơ thể hắn cũng là huyết mạch Dương gia, mẫu thân, nhưng ta, thế nhưng mà ta nuốt không trôi cơn tức này, Dương Thiên thấy mẫu thân mình như vậy, ngữ khí cũng hòa hoảng rất nhiều. Đối với mẫu thân mình tức giận, vẫn là rất sợ hãi, ngươi bình thường không cố gắng tu luyện, cả ngày chỉ biết ham chơi háo sắc, hiện tại mới là võ giả tầng 7, ngươi làm cho phụ thân ngươi mất mặt, ngay cả muội muội của ngươi cũng đã là vũ sư rồi, nếu ngươi cố gắng tu luyện mà nói, như thế nào sẽ bị hắn tác, đối với Dương Thiên, Đông Phương Thải Ngọc cũng rất là bất đắc dĩ, nhi tử này thiên tư rất cao, nhưng tu luyện lại không cố gắng, ngay cả muội muội của mình cũng không bằng, mẫu thân, ta Dương Thiên cũng ngựa ngùng, gần đây truyền đến tin tức, muội muội mình Dương Nguyệt đã đột phá bích chướng võ giả, bước vào cảnh giới vũ sư, trong lòng của hắn cũng ghen ghét không thôi, đại quản gia, tam thiếu gia trở về rồi, một tên hạ nhân khoảng 40 tuổi, hướng một trung niên nhân ngồi ở trên ghế nằm nói, Dương Thanh lập tức đứng dậy, ngươi nói tên phế vật kia trở về rồi hả, vâng, đại quản gia, rõ ràng còn dám trở về, hại con ta, rõ ràng còn dám trở về, ta không cho hắn chết không có chỗ chôn Ta không gọi Dương Thanh nữa đại quản gia Dương Thanh Vỗ một trưởng vào trên mặt bàn cái bàn lớn kia lập tức chia 5 xẻ 7 vũ sư đại viên mãn ai có thể nghĩ đến một quản gia nho nhỏ rõ ràng đạt đến vũ sư đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa có thể đi vào cảnh giới Vũ Vương người nào Dương lỗi vốn đang tu luyện bất quá giác quan lại rất linh mẫn chỉ cần không phải cảnh giới Vũ Vương dưới Vũ Vương bước vào tiểu viện đều bị hắn cảm giác Dương Thanh con mắt dương lỗi trậnn mắt Dương Thanh này là phụ thân Dương Hùng, ngày đó Dương Hùng bị mình chém giết, hài cốt không còn, mà ngày ấy hắn đến tiểu viện của mình, cho nên mình là hiềm nghi lớn nhất, Dương Lỗi cũng biết, Dương Thanh sẽ không từ bỏ ý đồ, không nghĩ tới lại tới nhanh như vậy, đại quản gia, ngươi đến là vì chuyện gì, chẳng lẽ là vì tiền tiêu hàng tháng của bản thiếu gia mà đến sao? Việc nhỏ như thế làm sao dám kinh động đến đại quản gia, cái này thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh A, Dương Lỗi. Ngươi giết con ta, hôm nay ta muốn ngươi đền mạng. Vừa nhìn thấy dương lỗi, dương thanh gần như lửa giận bột phát, hận ý lan tràn, mối hận giết con sao mà to lớn. Dương Hùng là nhi tử duy nhất của hắn, tuy tư chất không được, nhưng là khúc ruột trong lòng hắn. Hôm nay hắn sớm đã không có năng lực sinh dục, nhi tử chết thảm, sao chịu từ bỏ ý đồ. Mặc dù đối phương là tam nhi tử của uy vũ vương, cũng không thể ngăn trở báo thù chi tâm của hắn. Húng chi dương lỗi còn là một phế vật không được Quy Vũ Vương coi trọng, chuyện cười, nhi tử ngươi chết, thì tìm ta Hưng sư vấn tội sao, ngươi cũng thật lớn mật, ta là chủ, ngươi là nô, chẳng lẽ ngươi muốn lấy nô lớn chủ hay sao? Dương Lỗi quát lớn, cái gì chủ, cái gì nô, chỉ bằng phế vật như ngươi, còn muốn làm chủ tử, nhìn Dương Lỗi, Dương Thanh hận không thể ăn thịt uống máu hắn, lên, dết hắn cho ta. Bốn tên hạ nhân, lập tức hống lên, bốn hạ nhân này tu vị cũng không yếu kém cõi nhất cũng là luyện khí tầng 9, mà mạnh nhất đã đạt đến võ giả tầng 4, ở Dương Thanh xem ra, Dương lỗi cái phế vật này, căn bản cũng không có chỗ trống phản kháng, nhưng sự thật lại làm cho hắn chấn kinh, chỉ thấy Dương lỗi, một quyền một cái, bốn hạ nhân đều bị đánh ngã trên đất, kêu rên không ngớt, một cái trong đó trợn mắt nhìn hắn, sau đó đã hôn mê, ngươi, không phải phế vật sao, phế vật, ngươi là phế vật sao, Dương lỗi lạnh lùng nhìn hắn, lăng, Hiện tại cút cho ta, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Tuy Dương Lỗi rất muốn giết Dương Thanh, nhưng lại tin tường, Dương Thanh này là tay sai đắc lực của Đại Phu Nhân Đông Phương Thải Ngọc. Nếu như hiện tại mình giết hắn mà nói, nhất định phiền toái gia tăng. Như vậy mình ở Dương Gia cũng khó có ngày an ổn. Không nghĩ tới A, không nghĩ tới, người cá súc sinh tạp chủng này, rõ ràng che giấu sâu như vậy, tự nhiên đơn giản liền thu thập bốn người bọn họ. Nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, Tu vi của ngươi có lẽ đã là võ giả đại viên mãn A, chương 18, quản gia Dương Thanh. 2. Dương Thanh cũng không sợ hãi, càng đi tới gần, bất quá cho dù ngươi đạt đến võ giả đại viên mãn, ngươi cũng phải chết. Vũ sư đại viên mãn, dương lỗi kinh hải, Dương Thanh trước mắt này rõ ràng đạt đến cảnh giới vũ sư đại viên mãn, một quản gia nho nhỏ rõ ràng che giấu sâu như vậy. Cái này nhất định là một cuộc ác chiến rồi, khá tốt mình đã hoàn thành tam sát hợp nhất. Bằng không thì căn bản không có khả năng thủ thắng, chật chật, không nghĩ tới A, không nghĩ tới tam thiếu gia phế vật của chúng ta, rõ ràng có thể nhìn ra tu vi của ta, không tệ, thật sự là không tệ, bất quá ngươi đồng dạng phải chết, ai bảo ngươi hết lần này tới lần khác giết nhi tử của ta, trong mắt dương thanh trở nên đỏ thẩm, sắc ý lạnh như băng không ngừng từ trên người hắn phát ra, người trong ma đạo, dương lỗi thấy tình huống như vậy không khỏi hít một ngụm khí lạnh, lão gia hỏa này rõ ràng còn là ma tu, Này thì phiền toái, vốn vũ sư đại viên mãn bình thường cũng đã làm cho dương lỗi đau đầu rồi, không có nghĩ tới tên này còn là ma tu, ma tu này so với tu luyện giả bình thường còn cường hoành nhiều lắm, sức chiến đấu thường thường là gấp hai võ giả cùng dai, nói cách khác hôm nay dương lỗi phải đối mặt hai vũ sư đại viên mãn, một cái đã làm cho dương lỗi âm thầm kêu khổ, hôm nay lại phải đối mặt hai cái, làm trong nội tâm dương lỗi lo lắng không thôi, chết, trong mắt dương thanh lué lên ánh sáng màu đỏ quỷ dị đánh ra một quyền, một đạo hắc mang bay thẳng tới mặt dương lỗi, dương lỗi hoảng hốt, trong lòng biết đạo hắc mang này lợi hại, nếu như bị đánh trúng, không chết cũng tổn thương, phong vân sát, tránh thoát một kích, hắc mang kia đánh vào tảng đá bên cạnh, tảng đá kia lập tức tan rã không thấy, trên tráng dương lỗi lập tức ứa ra mồ hôi lạnh, thân pháp rất tốt, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có thể né tránh một kích này của ta, bất quá lúc này mới chỉ là bắt đầu, chỉ thấy dương thanh vương tay phải ra Hiện lên hình dáng ưng trảo, 5 ngón tay phát ra hắc mang nhàn nhạt, u minh quỷ trảo, mó, Dương Lỗi thầm muốn chửi mẹ, chiêu số này thật quỷ dị cùng biến thái. Thân hình hắn nhanh chóng né tránh, nhưng mà vẫn muộn một chút, bị kình phong bắn trúng ngực, hít một hơi thật sâu, phong ẩn đao chặt chẽ nắm trong tay, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, tam sát hợp nhất, trảm cho ta, bạch quan lóe lên, trong mắt Dương Thanh hiện lên vẻ kinh hải, hắn vội vàng vận chuyển thân pháp né tránh, nhưng đã muộn. Chỉ nghe phốc một tiếng, dương thanh bị đánh trúng, dương lỗi nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ cuối cùng cũng trúng, qua chiêu này bất tử cũng bị thương nặng a khục khục. Không nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi rõ ràng làm cho ta bị thương, phế vật, ha ha, phế vật hay là thiên tài, không nghĩ tới thế nhân đều nhìn lầm rồi, bất quá ngươi là thiên tài thì như thế nào, ngươi phải chết ở chỗ này, một tuyệt thế thiên tài sẽ bị ta bóp chết trong trứng nước, dương thanh đứng dậy, một kích kia của dương lỗi cũng không có giết chết hắn, nhưng quả thật làm hắn bị thương, khóe môi nhết lên vết máu, nhìn khuôn mặt càng thêm giữ tận đáng sợ, đây là công pháp biến thái gì, Dương Lỗi nhìn mà tuyệt vọng không thôi, không nghĩ tới chiêu số mạnh nhất của mình cũng không có thể làm hắn trọng thương, chẳng lẽ lúc này mình phải chết ở chỗ này, nếu Bạch Tố Trinh không có ngủ say thì tốt rồi, lấy cảnh giới võ thánh của nàng, đối phó Dương Thanh còn không phải một bữa ăn sang sao, thời điểm Dương Lỗi cảm thấy tuyệt vọng, Xa xa liền truyền đến một tiếng khẽ kêu, yêu nghiệt, rõ ràng dám ở uy vũ vương phủ ta làm càng, dương lỗi dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cô gái áo tím nhẹ nhàng đi tới, nhị tỷ đệ đệ, ngươi trở về rồi, dương nguyệt nhìn dương lỗi, trong mắt tràn đầy kinh hỷ, ân, dương lỗi nhẹ gật đầu, lại để cho nhị tỷ lo lắng, đại quản gia, tại sao là ngươi? Ngươi thật lớn mật, không chỉ tu luyện tâm pháp ma đạo, rõ ràng còn dám dĩ hạ phạm Thượng Nhìn thấy yêu nghiệt ma đạo kia lại là đại quản gia Dương Thanh, Dương Nguyệt kinh ngạc, sau đó lập tức gầm lên, khạch khạch, nếu như đã bại lộ, như vậy tỷ đệ các ngươi đều phải chết. Dương Thanh liếm liếm bờ môi, mắt lộ ra hung quan, sắc mặt Dương Nguyệt ngưng trọng, ngăn Dương lỗi ở phía sau, "Đệ đệ, ngươi trốn ở đằng sau ta, để ta đối phó hắn." Nhìn Dương Nguyệt xuất ra vũ khí, trong mắt Dương Thanh hiện lên một tia tham lam, Thiên Sương kiếm, lại là Thiên Sương kiếm, không chỉ là Dương Thanh Con mắt dương lỗi cũng sáng ngời, tuyệt đối là thượng phẩm linh khí, thậm chí có thể là cực phẩm linh khí. Bất quá vẫn còn kém phong ẩn đao của mình, thiên sương kiếm, đặt ở trong tay tiểu nha đầu ngươi, quá lãng phí rồi, vẫn là giao cho ta đảm bảo a cạt cạt, thanh âm khó nghe kia của Dương Thanh làm cho Dương Nguyệt khẽ nhíu mày, muốn thiên sương kiếm, hừ, ngươi có bổn sự kia sao, đôi lông mày của Dương Nguyệt nhíu lại, huy vũ kiếm quát, nhất kiếm sương hoa, ngưng, quá non rồi mới chỉ là vũ sư tầng 3 cũng dám khiêu khích ta, không biết sống chết." Dương Thanh ngã người về phía sau, thân pháp cực nhanh tránh thoát mục kích, sau đó quát, "U Minh Quỷ Trảo, phá cho ta." Dương Lỗi thấy thế kinh hải, nhị tỷ coi chừng, đã muộn. Dương Thanh liều lĩnh cười nói, "Hừ, Dương Nguyệt kiều quát một tiếng, nhất kiếm sương hoa, tán." Lúc này Dương Lỗi đã khôi phục hơn phân nửa chân khí, ánh mắt ngưng tụ, xem đúng thời cơ phát động ra một kích mạnh nhất, "Trảm, Tam sát hợp nhất!" Tiểu súc sanh muốn đánh lén ta, Dương Thanh tựa hồ sau lưng có mắt, trở tay một trảo, kích ở trên sống đao, lực phản chấn cường đại làm cho Dương Lỗi lùi lại mấy bước. Bất quá Dương Thanh cũng không sống khá giả, bị đẩy lui ra sau mấy bước, Dương Nguyệt nhìn một kích kia của Dương Lỗi, nàng cũng giật mình không thôi, vốn đệ đệ của mình không thể tu luyện, trong lúc đó biến thành cao thủ, một kích kia không kém mình chút nào, thậm chí còn mạnh hơn một ít, khục khục, Dương Lỗi nhổ ra một bún máu. Trên lệch quá xa, dù cho mình sử dụng tam sát hợp nhất, cũng không có thể đối phó được, lần này phản chấn làm hắn bị thương nghiêm trọng thêm, đệ đệ, ngươi không sao chớ, dương nguyệt bề bộn đỡ lấy dương lỗi, lấy ra một khỏa đan dược, ăn vào A, dương lỗi tiếp nhận, hệ thống liền cho thấy, hoàng giai bổ khí đan, đan dược thất phẩm, có thể khôi phục chân khí trong cơ thể rất nhanh, sau khi ăn đan dược vào, khí sách dương lỗi đã khá hơn nhiều, vốn là chân khí bị lấy hết, cũng khôi phục hơn phân nữa. Chương 19, chém dết. Ta không sao, nhị tỷ cẩn thật một chút, tên này rất cường đại, đã đạt đến vũ sư đại viên mãn tỷ nhanh tìm người tới hỗ trợ, ta trước ngăn chặn hắn, không được, này làm sao có thể, hắn đã lợi hại như vậy, ngươi như thế nào ngăn cản được hắn. Dương Nguyệt nghe xong, không cần nghĩ ngợi, vội vàng cự tuyệt, tỷ tỷ nghe ta nói, ta không có việc gì, chỉ cần ngươi có thể ở trong một khắc đuổi tới mà nói, tuyệt đối không có vấn đề gì. Dương lỗi nhìn tỷ tỷ này của mình Nói ra Dương Nguyệt nhìn nhìn Dương Thanh Cũng biết thực lực đại quản gia này cường hãn Hơn nữa còn là ma tu Nếu như mình không đi tìm người hỗ trợ Tuyệt đối không có khả năng chiến thắng hắn Thậm chí hai người đều chết Tìm xin giúp đỡ là biện pháp duy nhất Cũng chỉ trách nơi này cách tiền viện Dương Gia quá xa Cho nên đánh nhau kịch liệt như vậy Bên ngoài căn bản nghe không được gì Muốn đi mật báo Không có cửa đâu Lưu lại cho ta U Minh Quỷ Trảo Lại là một trảo nắm qua hai người Trên trảo tản ra ánh sáng màu lam Thế đi cực kỳ quỷ dị Làm cho người ta cảm thấy trong nội tâm sợ hãi Tam sát hợp nhất Chết đi cho ta Nhất kiếm sương hoa, ngưng, phanh phanh Phốt, dương lỗi cùng dương nguyệt Đồng thời phun ra một búng máu nước Nhị tỷ đi mau, ta ngăn trở hắn Dương lỗi đẩy dương nguyệt đi Trong mắt lué lên tinh mang Trường đao nơi tay, hét lớn một tiếng Tam sát hợp nhất, chết cho ta Đệ đệ, ngươi kiên trì nhất định phải kiên trì, ta rất nhanh sẽ trở lại Dương Nguyệt dậm chân, chạy vội mà đi nhìn thân ảnh Dương Nguyệt đào tẩu, Dương Thanh không khỏi mắng to đáng chết, người cá súc sinh này, ta giết ngươi hắn rất rõ ràng, nơi đây cách tiền viện quá xa cho nên đánh nhau mới không nghe được, khí tức cũng truyền không đi xa như vậy cho nên mình mới yên tâm sử dụng bí pháp ma đạo mà bản thân tu luyện, mà Dương Nguyệt đào tẩu thân phận của mình tất nhiên bạo lộ Như vậy hắn ở Kinh Đô Cà Nguyên Quốc sẽ không có nơi sống yên ổn, thậm chí bị truy sát không chỗ lẫn trốn. Hắn là đại quản gia vương phủ, biết rõ thực lực của vương phủ mạnh bao nhiêu, hắn giết tam nhi tử của võ thánh, cho dù đứa con này phế vật, cũng là máu ngũ của vương gia, bình thường hắn không quan tâm đến, mặc cho người khác khi dễ, nhưng tất cả đều dừng ở một mức giới hạn, cho phép ngươi khi dễ con ta đã là điểm giới hạn, nhưng nếu ngươi dám giết hắn, chưa nói đến máu ngũ tình thâm. Chỉ nói đến mặt mũi, hung thủ phải chết không thể nghi ngờ. Chính vì thế mà khi Dương Thiên nói muốn giết Dương Lỗi, liền bị đại phu nhân quát mắng. Bởi vậy trong nội tâm Dương Thanh rất hận, cơ hồ muốn nổ tung, U minh quỷ trảo, câu hồn đoạt phách. Dương Lỗi thấy thế không khỏi hoảng hốt. một kích này, Dương Thanh là đánh ra toàn lực, mình tuyệt đối gánh không được, nhưng thực sự trốn không thoát. một kích kia đã tập trung vào mình, như thế chỉ có liều chết đánh cực một lần. Dương Lỗi ngưng tụ chân khí toàn thân. Quán chú đến bên trong phong ẩn đao, kinh mạch toàn thân căng cứng, hai mắt trợn to, trong miệng quát lớn, phong khởi, vân dũng, vũ lai. Tam sát hợp nhất, phá cho ta, đinh, phong ẩn đao kích phát nhất kích tất sát, đinh, chúc mừng người chơi dương lỗi đánh chết dương thanh, điểm kinh nghiệm EXP 20.000, khí công giá trị 200, điểm tích lũy giá trị 100, đinh, chúc mừng người chơi đạt được bí tịch U Minh Quỹ Trảo, đinh, chúc mừng người chơi thăng cấp. Trong nội tâm dương lỗi vô cùng sảng khoái, rõ ràng xuất hiện nhất kích tất sát, đây chính là một phần vạn tỷ lệ A, vận khí của mình thật đúng là tốt, nếu như không phải nhất kích tất sát này mà nói, mình đã có thể thảm rồi, chính mình lại thăng một cấp, bây giờ là vũ sư tầng 2 rồi, trong nội tâm dương lỗi biết rõ đằng sau muốn thăng cấp cần điểm kinh nghiệm EFP càng nhiều, thăng cấp cũng càng khó, như thế không biết khi nào mới có thể đạt tới cấp độ võ thánh, làm cho dương lỗi phiền muộn chính là... Dương Thanh này tốt xấu gì cũng là một cao thủ vũ sư đại viên mãn, trên người vậy mà chỉ tuôn ra một bản u minh quỷ trảo, những thứ khác không có cái gì, thật sự là mất hứng. Bất quá cũng còn may là không có cái gì, Dương Thanh vừa chết, còn lại bốn hạ nhân, cũng không cần phải tồn tại, Dương lỗi lấy phong ẩn đao ra, bốn người gọn gàng biến thành điểm kinh nghiệm EXP, bốn người này mặc dù không có cống hiến vũ khí, bí tịch gì, bất quá cũng cống hiến hơn 100 lượng bạc. Vừa vặn bổ sung hai túi trống trỗng của hắn Thu thập xong hết thảy Dương lỗi tự mình ngồi xuống Liền nghe được tiếng bước chân Đệ đệ, đệ đệ, ngươi không sao chứ Ma đầu Dương Thanh kia đâu Ngữ khí của Dương Nguyệt thập phần lo lắng Thần thái quan tâm kia Lại để cho trong nội tâm Dương lỗi ấm áp Mình ở nơi này còn có người quan tâm a Ta không sao, nhị tỷ Ta không sao, tỷ không cần lo lắng Chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá lớn mà thôi Kỳ thật sau khi Dương lỗi thăng cấp thuộc tính toàn bộ đầy đủ trở lại, bất quá vì che giấu bí mật của mình nên không thể không giả bộ, về phần Dương Thanh kia, mới vừa rồi bị một cao thủ thần bí đuổi đi. Tam thiếu gia, cao thủ thần bí ngươi nói, là cái dạng gì? Lúc này Trung niên nam tử sau lưng Dương Nguyệt lên tiếng nói, "Thực xin lỗi Triệu hộ viện, ta căn bản chưa kịp nhìn rõ ràng, cao thủ thần bí kia liền đuổi theo Dương Thanh đi ra ngoài." Dương Lỗi lắc đầu nói ra, "Triệu hộ viện gọi là Triệu Trường Khôn, là hộ vệ uy vũ Vương phủ." Một thân tu vị đã đạt đến vũ vương tầng 7, một thanh khai sơn đao xuất thần nhập hóa, cảnh giới tuy là vũ vương tầng 7, nhưng thực lực chân chính có thể so với vũ vương tầng 9, thậm chí có thể đối chiến cùng vũ vương đại viên mãn thật sự. Tam thiếu ngươi xác định, triệu trường không hiển nhiên không tin, đối với tam thiếu phế vật trước kia, hôm nay cũng đã đi vào vũ sư, lại để cho hắn ghé mắt mà nhìn, thật phần hoài nghi, tam thiếu trước mắt này đến cùng có phải thật sự hay không? Nếu như có người giả trang mà nói, chuyện kia đã có thể nghiêm trọng rồi, triệu hộ viện, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ đệ đệ của ta có cái gì không đúng sao, nghe được triệu trường không nói như vậy, Dương Nguyệt bất mãn, tuy trước kia Dương Lỗi không thể tu luyện, nhưng hiện tại không chỉ là có thể tu luyện, hơn nữa tu vị tiếng nhanh, cũng không kém so với mình, đây đối với Dương Nguyệt mà nói, là một chuyện tốt, mà triệu hộ viện này cư nhiên nói như thế, hiển nhiên không đem Dương Lỗi để trong mắt. Nàng như thế nào không tức giận, hoài nghi mặc dù không sai, nhưng mà không nên nói thẳng ra như vậy, triệu trường khôn hắn còn không có tư cách kia, chương 20, gặp Đông Phương Thải Ngọc. Thực xin lỗi, nhị tiểu thư, ta chẳng qua là lo lắng mà thôi, ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, hắn là đệ đệ của ta, ngươi không cần nói nhiều, vẫn là nhanh đi ra sự tình dương thanh kia cho ta, dương nguyệt vung tay lên, không để cho hắn cơ hội nói chuyện, vâng, nhị tiểu thư. Triệu trường không ý vị thăm trường lít nhìn dương lỗi, sau đó quay người rời đi, nhị tỉ, cám ơn ngươi, triệu trường không đi rồi, dương lỗi nhìn dương nguyệt chân thành nói, đều là người một nhà, còn cảm ơn cái gì, đúng rồi, đệ đệ, ngươi là tu luyện như thế nào, như thế nào so với ta còn nhanh hơn. Không phải ngươi không có thể tu luyện sao, đối với dương lỗi đột biến, dương nguyệt cũng là hết sức ngạc nhiên, vốn dương lỗi trước kia đích thật là không cách nào tu luyện, thời điểm khảo thí tư chất căng cốt là không, nhưng hiện tại rõ ràng đạt đến cảnh giới vũ sư, căng cốt là không mà nói, là không thể nào tu luyện chân khí, cái này, nói rất dài dòng, Dương Lỗi vỗ vỗ cái ghế bên người, ra hiệu cho Dương Nguyệt ngồi xuống, vậy thì nói ngắn gọn thôi, Dương Nguyệt ngồi xuống nói, Dương Lỗi nghĩ nghĩ, mình phải biên câu chuyện như thế nào mới có thể không có sơ hở, kỳ thật sự tình là như thế này, lần này ta đến Yên Sơn, trong lúc vô tình phát hiện một động phủ cao nhân, tại đó đã nhận được truyền thừa, cho nên mới thoát thai hoán cốt, có tu vị hôm nay. Nguyên lai like là như vậy, bị tiền bối kia tên gọi là gì? Dương Nguyệt cảm thấy cái này rất hợp tình hợp lý, cũng chỉ có đạt được những cao nhân kia truyền thừa mới có thể thoát thai hoán cốt, bằng không thì Dương Lỗi tuyệt đối không tu luyện được. Đi, chúng ta đi kiểm tra một chút, nhìn xem căn cốt tư chất của ngươi như thế nào. Lúc này Dương Nguyệt đứng dậy kéo tay Dương Lỗi, hướng phía bên ngoài đi đến, như vậy không tốt. Hiện tại thời gian đã trễ rồi, Dương lỗi lắc đầu nói, hiện tại đi cũng được mà, Dương Nguyệt kiên trì nói, Dương lỗi bất đắc dĩ, đành phải tùy ý nàng lôi kéo tay của mình, nhưng trong lòng thì rất ấm áp. Rất nhanh hai người liền đi tới diễn võ trường của Quy Vũ Vương Phủ, bên trong diễn võ trường, bày đặt dụng cụ dùng cho khảo thí, loại dụng cụ tính chất đặc biệt này, chỉ cần phóng hai tay lên trên, liền có thể khảo thí ra căn cốt tư chất một người như thế nào, Dương lỗi để tay lên dụng cụ. Một cổ hào quang yếu ớt chậm chạp bay lên, thất thải, lại là thất thải. Dương Nguyệt mở to hai mắt nhìn, phải biết hào quang bảy màu là ý nghĩa toàn bộ thuộc tính, kia chính là không minh thân thể trong truyền thuyết. Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao, bốn ngôi sao, Dương Nguyệt kích động vô cùng, bốn ngôi sao ý nghĩa đạt đến căn cốt võ giả bình thường rồi. Năm ngôi sao, lại là không minh thân thể ngũ tinh, nhưng mà Dương Nguyệt kích động không thôi, năm ngôi sao có lẽ bình thường. Nhưng phải biết trước kia dương lỗi là không có căn cốt, không thể tu luyện, nhưng hôm nay căn cốt của dương lỗi đạt đến năm tin, lại rất có thể là không minh thân thể trong truyền thuyết. Không minh thân thể năm tinh phía trước tu luyện có lẽ bình thường, nhưng đến hậu kỳ, vậy thì rất lợi hại, không minh thân thể hoàn toàn không cần để ý thiên kiếp, trực tiếp đột phá võ thánh, tiến vào cảnh giới vũ thần, đệ đệ, thật tốt quá, thật sự là quá tốt, thật sự là quá tốt, cái này phụ thân sẽ rất cao hứng cho mà xem. Dương Nguyệt cao hứng không thôi, dáng tươi cười kia đủ để cho bách hoa thất sắc, nói lại Dương Nguyệt quả thật là một mỹ nữ khuynh thành, làn da trắng như tuyết, mi dài như liễu, hai con ngươi như thu thủy tịnh lệ, làm cho người ta nhìn vào như đắm chìm trong đó, Dương Lỗi nhìn vào mà không khỏi thất thần, hồi lâu sau mới nói, tỉ, chuyện này đừng nói ra được chứ, vì cái gì. Đây là chuyện tốt mà, Dương Nguyệt khó hiểu, nhìn hắn nói, chẳng lẽ ngươi lo lắng, không phải, Dương Lỗi lắc đầu. Một tháng sau là gia tộc khảo hạch, đến lúc đó ta sẽ chứng minh mình, những người đã từng vũ nhục ta, những người đã từng khi dễ ta kia, ta muốn khiêu chiến từng cái, ta muốn giẫm nát bọn hắn dưới chân, để cho bọn hắn thể nghiệm tư vị làm phế vật, ngữ khí của Dương lỗi rất bình tĩnh, Dương Nguyệt cũng lý giải, hơn 10 năm, mang một quần sáng phế vật, mặc kệ người khi dễ, bị người nhục mạ, đó là thống khổ khó chịu cỡ nào, Dương Nguyệt tự hỏi, thay đổi là mình đó là tuyệt đối kiên trì không nổi, có lẽ đã sớm kết thúc mình rồi. chậm chậm Quy vũ vương phủ, khu vực chính thắt, đại phu nhân, tu vị hắn không kém, đã tiến vào cảnh giới vũ sư, một lão giả cung kính đứng ở phía trước Đông Phương Thải Ngọc, vũ sư cảnh giới, điều này sao có thể, Đông Phương Thải Ngọc lắp bắp kinh hải, phải biết dương lỗi là không hề có căn cốt, tư chất bằng không, một năm trước ngay cả luyện khí cũng không trùng kích thành công, ngay cả một nông phu cũng không bằng. Lúc này mới qua bao lâu, rõ ràng tiến vào cảnh giới vũ sư, tốc độ tu luyện như vậy, vậy cũng quá kinh khủng, dù cho Dương Hữu năm đó cũng xa xa không kịp a tốt rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, Đông Phương Thải Ngọc vất vất tay, sau đó lâm vào trầm tư, ngày hôm sau, trong tiểu viện Dương Lỗi, tỷ ngươi như thế nào sớm như vậy đã tới rồi, nhìn xem người tới, Dương Lỗi rất là kinh ngạc, Dương Nguyệt kéo tay của hắn, theo ta đi, chuyện gì vậy tỉ, bị Dương Nguyệt túng lên. Dương lỗi là đầu đầy sương mù hỏi, mẫu thân của ta muốn gặp ngươi, thân hình Dương lỗi dừng lại, Đông Phương Thải Ngọc muốn gặp mình, chẳng lẽ là bởi vì sự tình Dương Thiên, đúng rồi, mình đánh Dương Thiên, làm hắn mất mặt mũi, luôn muốn tìm trở về, không tìm mình gây phiền toái mà nói, đây mới gọi là kỳ quái, đi qua mấy cái sân rộng, lúc này đã tới bên trong một gian phòng ốc, Dương Nguyệt cỏ cửa, mẫu thân, ta đã mang đệ đệ tới, tốt, ngươi đi ra ngoài đi, ta cùng hắn một mình tâm sự, Đông Phương Thải Ngọc vất vất tay, sau đó liếc nhìn Dương Lỗi, chỉ chỉ chỗ ngồi phía trước nói, ngồi xuống đi, Dương Lỗi tự nhiên cũng không câu nệ, rất tùy ý ngồi xuống, đối với đại phu nhân tiện nghi này, Dương Lỗi là một điểm hảo cảm cũng không có, năm đó nếu như không phải nàng, mẫu thân mình sẽ không chết sớm như vậy, tìm ta có chuyện gì, cái này là thái độ của ngươi đối đại trưởng bối sao, thần sắc Đông Phương Thải Ngọc có chút bất mãn nhìn Dương Lỗi nói, đại phu nhân xem ta là vãn bối sao. Dương Lỗi hỏi ngược lại, Đông Phương Thải Ngọc bị lời này tức giận đến không nhẹ, khí kình trong tay bột phát, ly trà trong tay lập tức hóa thành bụi phấn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzz.com.